video tìm kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 17 nhất chứng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả đạo chương vũ. Đêm hôm ấy Đào Gia Kỳ ở nghỉ tại nhà họ Diệp. Đến khoảng canh tư thì bóng chàng nghe Diệp Hồng tảo ngủ ở bên phòng bên kia, kêu to một tiếng kinh hãi. Đào Gia Kỳ mừng tỉnh và biết đã xảy ra chuyện gì rồi. nên nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phòng rồi lức thẳng vào phòng của Diệp Hồng Táo. Chàng trông thấy Diệp Hồng Táo đang đứng trời trời như khúc gỗ, mặt mày tái nhợt. Ông thấy Đạo Gia Kỳ bước vào Diệp Hồng Táo buồn bã nói: "Bội Thùng Dương tú đoạn thảo đã bị cá la mặt trộm đi rồi." Vừa nghe qua câu nói đó thì Đạo Gia Kỳ cũng sững sờ đứng trời như khúc gỗ. Chàng đưa mắt nhìn vào chiếc bao gai đã trống không để cạnh đó. Bỗng chàng trông thấy bên cạnh chiếc bao gai có tấm giấy trắng để lại, nên vội vàng nhặt lên xem. Già sắc mặt bỗng tươi cười nói: "Thì ra gia sư ta đã nhờ một người bạn đến lấy. Ông ấy đã cùng người bạn đi qua vùng quý châu và dân Nam, như vậy ta cũng đã phải lặn lội đường xa mang về cho ông ấy." Nhị Phong Tảo nghe qua cõi lòng như trút được một phiến đá to, y lắc đầu cười nói: "Lão sư quả là người phi thường, hành động sâu xa khó lường, nhưng tại sao ông ấy đi ngang qua đây mà lại không ghé vào chơi? Ha, thật là lạ." Đào Gia Kỳ nói: "Giờ đây trời cũng gần sáng rồi, đêm đúng trưa hôm nay ta phải đến gặp một người bạn đã hẹn trước." Vậy ta muốn lên đường ngay bây giờ cho kịp. Lên tôn còn đang ngủ, ta không tiện cáo từ. Mong huynh sẽ nói lại và sau này nếu có rảnh ta sẽ đến quý phủ để bái kiến. Diệp Hồng Táo có ý định lưu chàng lại nhưng Đào Gia Kỳ đã giọt người bay đi mất hút. Bên bờ sông Lạc Khẩu ở phía thành Tây Nam có một chiếc thuyền đang đậu yên tại bến. Trên thuyền im lặng không nghe tiếng động nào. Dường như là không có người ở trong muôi Nhưng đợt sống nhấp nhô Khiến cho chiếc thiền lúc nào cũng sao động Chiếc thiền ấy to lớn lắm Nó có thể chở được đến hai ngàn thạch lúa Ít dương đã lặng về tay Một vài tia nắng yếu ớt còn sót lại Gợn lên mặt sông Hoàng Hà Khiến cảnh sát lại càng thêm ạm đạm Tên mặt sông sống to không ngớt nhấp nhô kéo tới cùng cổ mãi như không bao giờ dứt. Cảnh chiếc thuyền to ấy độ mấy mươi trượng, thuyền đậu chật bến, cột buồm san sát như rừng, tiếng người nguyên náo ồn ào không ngớt, lại khiến cho người ta có cảm giác rằng chiếc thuyền to này càng vắng lạnh hực. Lúc đó bỗng có ba người mặc y phục màu đen, mặt mày hung tợn, xuất hiện tại bờ sông cách nơi chiếc thuyền to đậu lẻ loi, độ chừng ngoài 10 trượng. Cả ba người đều đưa tiên mắt sáng quát như điện ngó đâm đâm về phía chiếc thuyền. Một người trong bọn lên tiếng nói, Theo ý kiến của ta thì chúng ta nên xuống tay ngài. Ta không tin rằng con bé ấy có thể đối phó được dễ dàng với sức tấn công cùng một lúc của bà chúng ta. Người kia lát đầu nói, Lão già đã dặn kỹ là không được ra tay nếu chưa đến lúc thuận tiện. Trong tay con bé ấy quá đúng là có thành ngô cầu kiếm thì chớ nói chi ba chúng ta mà dù có thêm ba người nữa cũng chưa chắc gì sống sót dưới lưỡi kiếm ấy. Hơn nữa chuyện này kỹ nhất là loan truyền ra ngoài vì nếu số lão quái trong giang hồ kéo đến thì Quỳnh có thể đối phó nổi hay không. Nói tới đây người ấy dừng lại giây lát rồi tiếp ra. Hiện giờ chúng ta cần phải điều tra xem con bé ấy có ở trong chiếc thuyền kia hay không. Y giang nhất nó dùng thây kim thiền thoát xác để đánh lừa chúng ta thì chẳng quá ra chúng ta làm trò cười cho thiên hạ hay sao. Mẫu khi ấy thì từ trong chiếc thuyền có một giọng oanh vàng trong trẻo vọng đến. Này bà chủ đò đã sửa soạn xong chưa? Giờ đây mở đò đã được rồi. Phía xào lại có tiếng một người đàn bà lớn tuổi đáp. Ôi cha ơi, không biết cùng mà mèn ấy nó đi đâu mất mà chưa có về. Ông ấy bảo là đi kêu mấy tên bạn rồi đi mất biệt luôn, thật là đáng chết mà. Tiên nói chồng trẻo lại vàng lên răng. Tại sao lại mượn bạn thêm nữa làm gì? Cò nương vì không hiểu rõ thôi. Tùy đầy đó gió sùi nhân bị ngược nước. Nếu dạn nhất gió ngừng thì phải dùng người để chèo thuyền mới được chứ. Sau đó ở trong thuyền lại im lặng hẳn lại. Ba người áo đen nhìn nhau một lượt, khóe miệng hiện lên một nụ cười âm lạnh. Một người căng bọng nói nhỏ giọng. Chúng ta hãy đến đón tại cửa sông Lý Tĩnh Đồn để ra tài xem ra con bé này có chạy đâu cho thoát chứ. Nói đoạn cả bọn liền quay người bước vào bóng tối. để chú ý theo dõi chiếc thuyền to này. Bỗng khi ấy tại chỗ ba người áo đen đứng vừa rồi có một chàng thiếu niên mặt trắng môi hồng, dáng điệu phong lưu công tử bước đến. Người ấy không ai xa lạ chính là Đào Gia Kỳ. Chàng khoang thai bước thẳng đến chiếc thuyền to, cất tiếng gọi rằng: "Xin hỏi chiếc thuyền này có chở khách hay không vậy?" Một người đàn bà lớn tuổi ở phía sau chiếc thuyền, dò nửa thân người ra, đơ mắt chú ý nhìn Đào Gia Kỳ một lúc rồi nói: "Sơn công tử định đi về đâu ạ?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "À đi khai phong." Người đàn bà ấy đáp: "Sơn công tử hãy chờ cho giây lát để tôi vào hỏi lại coi." Nói đoạn người đàn bà lớn tuổi ấy thụp vào trong mui thuyền. Vài lát sau bà ta thò đầu ra nói: "Ngần thứ tư trong mui này hãy còn trống." Còn ba ngày trước thì đã có khách thuộc phái nữ rồi, nếu cần tử không ngài tụ tùng thì hãy xin bước xuống vậy. Đào Gia Kỳ đưa tay vịn vào chiếc sào rồi từ từ bước vào tắm giáng to đi thẳng xuống ngôi thiền. Chàng theo chân người đàn bà lớn tuổi ấy đi thẳng vào trong muội. Thấy giáng thiện lau chùi thật sạch sẽ, mền chiếu cũng vô cùng thanh khiết nên tươi cười nói: "Được lắm. Được lắm." Sau đó chàng liền hỏi giá cả và giá tiền ai. Ngoài ra, chàng lại còn biếu thêm chút đỉnh người đàn bà lớn tuổi lộ sắc vui mừng, bà ta đi thẳng ra lái thuyền, bưng đến hai đĩa hạt dưa và bánh mứt cùng một bình trà long tửng thứ thượng hảo hạng vừa mới pha xong để mời đào gia kỳ dùng. Sau đó bà ta lại mang đến cho chàng một ngọn đèn dầu để đốt sáng trong khoang thuyền. Khi người đàn bà ấy đã bước ra rồi Đào Gia Kỳ thầm nghĩ. Theo lời ba gã đàn ông áo đen vừa rồi nói chuyện với nhau thì trong chiếc thiền này có một nữ hành khách mang theo trong người thanh kiếm sửa. Trên đầu uốn cong như cái móc, vậy cô gái ấy có phải chăng là dân mộng bệnh không? Ba người mặc áo đen kia rõ ràng là nhân vật phe Hắc đạo, không rõ họ có ý định ra tay cướp đoạt hay chăng, nhưng thôi lớn giường ấy rồi xả hay hạ tóc ta phải bằng khoảng tầm ở trí. Ngài thị ấy bỗng chàng nghe từ ở phía trước có giọng nói ồ ệ nói lên rằng: "Ô lương, tôi và cô đi sang nghìn giam để trốn kẻ thù, nhưng không ngờ lại bị nhân vật hắc đạo tại thành Tây Nam này theo dõi. Số người ấy trông rất xà lạ và đây không hiểu họ có ý định gì." Cô gái hạ giọng đáp: "Vương đại thổ Kiện giang hồ rất khó mà biết được. Nhưng nếu tránh được thì chúng ta tránh, bằng không thì cứ ra tay đánh nhau, dù sao cái mạng này cũng phải liệu với họ thôi." Giọng nói kỳ có vẻ giận dữ nhưng nghe ngọt ngào trong trẻo rất là biu tai. Người được gọi là Dương Đại Thúc ấy liền cất giọng than dài nói: "Ai, hey, cô nương không thể nói liều như thế được, vì cô còn cái mối đại thù Nếu trong chuyến đi này trời phù hộ cho cô sinh được thanh dân thần ni thu nhận là môn đồ Thì mỗi đại thù kia tất có ngày cũng có thể trả được Cô gái đó lên tiếng nói Theo lời của Dương Đại Thuốc thì thanh dân thần ni chắc chắn là một người tên tuổi lấy lừng trong gió lâm tài cao tuyệt diệu Vì nếu chẳng thế thì chú đâu có phải tỏ lòng kính trọng đến như vậy Nhưng chẳng hiểu tại sao trong gió lâm không hề nghe nói đến tên bà ấy vậy Phàm những người cao nhân đứng đắn thì không khi nào muốn cho tên tuổi của mình lan truyền ra mọi nơi. Thành dân thần ni là người lo chuyện tu học rất nghiêm khắc trong Phật môn, ít khi đứng trong chốn giang hồ, nên ít có tên tuổi. Có ai mà biết được bà ấy, bà ấy chính là sư muội của Thất Chỉ thần cái một trồng Vũ Nội Bát Kỳ. Nếu cô nương không đến sinh là môn đệ của bà ta, vì kẻ thù cô nương là môn đồ giỏi nhất của huyện Băng Lão Mỹ, thử hỏi cô nương làm thế nào mà trả được mối đại thù này đây. Đào Gia Kỳ nghiêng tai lắng nghe, thấy Dương Đại thốt lại cất tiếng than dài nói tiếp: "Ai, cô nương quả thực là người mạn còn lớn, nên mới trốn tránh được sự truy đuổi của kẻ thù." Nhưng vừa đây lại bất ngờ gặp phải nhân vật khác đạo theo dõi nữa. Vừa rồi khi già bước xuống méo sông thì trông thấy có một gã đàn ông đứng tuổi, mặt mày dữ tợn đi theo sau lưng của già. Già để ý nhìn qua người ấy thì thấy mặt y nổi đầy gầy guốc, hai tai thỏng quá gối, bàn tay mặt có đến 6 ngón. trên ngón vô danh có đeo một chiếc nhẫn bằng ngà voi, chân đi nhẹ nhàng không có động đậy đến một hạt bụi hạt cát. Dư nhìn qua lề đã biết hắn lại gió công cao cường tuyết đến rồi, bởi thế trên đường đi dạ đầy hết sức là lo lắng. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, vì người mà Dương Đại Thúc vừa nói đó chẳng phải chính là người đã bắt sóng phàn kiếp tượng mang đi hay sao? Thầy mới biết lưới trời tuy lỏng nhưng khó mà lọt. Bên ngoài chiếc thuyền bỗng có tiếng người nói chuyện ồn ào và trên thuyền thì lắc lư thật mạnh. Đào Gia Kỳ đoán biết đó là người chủ thuyền đã trở về đang nhổ neo. Chàng liền ngã người nằm xuống, theo lấy chiếc khăn vải đắp lên mình. Chàng thấy thân chiếc thuyền đang tự tự tách bến, tiếng nước không ngớt kêu róc rách ở dưới lường ghe. Chẳng khác nào tiếng khóc than ai oán. Những khuang ở bên cạnh cũng không còn nghe tiếng người nói chuyện nữa, mà thấy chàng bất giác nhắm nghiền đôi mắt và ngủ thiếp đi. Đến sáng ngày hôm sau, khi gia kỳ tỉnh giấc thì chiếc thiền đã đi thật xa rồi. Đào gia kỳ liền ngồi dậy, giọng khẽ ho một tiếng. Khi người đàn bà ở đằng sau lái nghe thấy, bưng ngay một thau nước vào bên trong cho chàng rửa mặt. Sau đó lại bưng đến cho chàng một mâm cơm sáng gồm có một tô canh và bốn đĩa thức ăn. Thức ăn nấu thật là ngon miệng. Đào Gia Kỳ ăn uống no say rồi bảo chủ thuyền dọn dẹp, sau đó chàng mở cửa bui nhìn ra ngoài xem phong cảnh. Lúc ấy con thuyền đang đi giữa dòng sông nên chàng chỉ nhìn thấy nước vàng chảy cuồn cuộn, sóng bạc nhấp nhô nơi nơi, hai bên bờ núi cao liên miên bất tận. Màu xanh đen hiện rõ trên nền trời sáng trông rất vui mắt. Chàng từ tay áo lấy ra quyển sách rồi ngả đầu nằm giữa vào cửa sổ lớn khất tiếng ngâm thơ, giọng ngâm của chàng khi trầm khi bổng, dơi một niệm thương nhớ của đôi trai gái chia tay kẻ bắt người nam trên một dòng sông dài vô tận. Bỗng có tiếng người con gái ở bên khoang thuyền cạnh đó ghé cười nói: Đâu mà lại có anh đồ ngái sách như thế này kỳ chứ. Nhưng bóng giọng ồ ề khi nãy kinh hoàng nói: "Không xong, chiếc thuyền theo sau kia thật đáng nghi ngờ, này cô nương, chúng ta cần phải đề phòng mới được." Đào Gia Kỳ nghe thấy liền buông quyển sách trong tay xuống, chui thẳng ra khỏi mùi ghế, nhìn thấy phía sau quả có một con thuyền còn khách xà độ mấy mươi thứ. chiếc thuyền ấy đang vươn ba cánh buồm lướt nhanh để đuổi theo chiếc thuyền của chàng. Trước mũi của chiếc thuyền ấy có hai gã đàn ông mang đao to đang đứng. Bốn kia mắt âm u ghê sợ của hai gã tà không ngớt nhìn chòng chọc về phía chiếc thuyền của chàng. Chiếc thuyền đó lướt tới rất nhanh, chỉ trong chốc lát là nó đã sắp đuổi kịp đến nơi rồi. Người chủ thuyền đang đứng sát bên cạnh đao gia kỳ lộ vẻ kinh hãi nói: Dĩ sổng bảy lầu này vẫn được yên tĩnh. Thế sao bây giờ bọn cướp sông lại xuất hiện như thế này chứ? Chuyết thuyền phía sau giờ chỉ còn cách chiếc thuyền của đạo gia Kỳ độ hơn 2 trượng. Bỗng hai gã đàn ông to lớn mình mang đao, cùng ròng người xuống rồi giọt mình bay xa chiếc thuyền bên này nhanh như mũi tên bắn. Lão già chủ thuyền trông thấy thế, thế sắc mặt tái nhợt hẳn, hai hàm răng rung lẩy bẩy, khua nghè rồm rộp. Một gã đàn ông vừa bay sang liền cười lạnh lùng nói: "Không có chuyện gì đến ông cả, ông hãy mau vào mui, gọi lão già và bà cô gái hành khách ấy ra đây." Lão già chủ thuyền nghe thế thì vui mừng như thoát được một cơn đại nạn. Ông ta vội vàng chui thẳng vào mui thuyền. Hai gã đàn ông ấy quát mấp nhìn Đào Gia Kỳ một lượt. Đào Gia Kỳ làm ra vẻ như chẳng hề trông thấy, thong thả bước cánh sang một bên. Chỉ trồng chốc lát, Một lão già mặc áo xanh bước theo lão chủ thuyền ra đến nơi. Lão ta liền vòng tay tươi cười nói: "Chẳng hay nhị vị cho gọi già đây để làm gì? Già đây thấy dường như chưa hề có dịp mai mắng quen biết với hài vị mà." Gã đàn ông đứng phía bên trái, mặt mang đầy vết sẹo, trông như một con chim ó, y cười lánh lùng ngắt lời. "Đúng vậy, Chúng ta không có mối thù cũ mà cũng chẳng có mối thù mới, không mai đụng chạm gì đến ai cả. Nhưng sở dĩ chúng ta đến đây là chỉ vì thành bảo kiếm trong tay của cô nương của ông đó thôi." Lão già tỏ ra vô cùng kinh ngạc nói. "Đó là một thứ binh khí rất thông thường, tùy nó được rèn bằng thép tốt, nhưng cũng khá là sắc bén nhưng nào có đáng cho nhiều vị phải ào ướt như vậy." đã rằng ông to lớn kia cứ nói. <cười> ông bạn, trong đôi mắt của chúng ta không có cát bụi nào che mờ được đâu. Lời nói của ông có gạt được ai chân. Nếu biết điều thì hãy mau trau lưỡi kiếm ấy ra thì mới mong bảo toàn được tính mạng đó. Lão già lộ vẻ giận dữ nói. Tàu nói ấy của tuồng giá thật làm cho già đây không hiểu được. Nhưng già chỉ muốn biết nguyên do nào, như vậy lại thà thiết đến lưỡi kiếm ấy như vậy. Chỉ cần nói rõ thì già đây sẽ mang ra tặng ngài, chứ không hề tiếc rẻ vì nó chỉ là món binh khí tầm thường thôi." Cá đàn ông ấy bèn cười lạnh lùng nói: <cười> "Ông bà ông đó biết còn giá giờ, hay thật sự chưa được biết về lưỡi kiếm ấy đi?" Lão già hạ giọng nói: trong bình sinh và đây không hề nói với ai bao giờ cả. Gã đàn ông nọ liền đưa mắt chú ý lão già một lúc rồi nói: "Tại hạ không tình, ông bạn không hề nghe nói đến thành Ngô Cầu kiếm dạ phò giáng lòng kính." Lão già nghe thế thì giột nửa mặt cười to, giọng cười của ông ta tuy ồn ề nhưng cũng không kém phần cứng cỏi và mạnh mẽ. Hai gã đàn ông ấy nhìn thấy lão già cười ngất thì sắc mặt không ngớt thay đổi. Sau đó sắc mặt của lão già bỗng sa sầm rồi cười nhạt nói: "T <cười> lẽ ra nhị vị cho rằng món binh khí tầm thường ấy chính là thanh Ngô cầu kiếm bị cướp mất đi tại Diệp Thúy Sơn Tràng ấy hay sao?" Nhị vị thử nghĩ xem, nếu già đây là người có thể đoạt mất thanh Ngô cầu kiếm trước mặt của vô tình tú sĩ, một nhân vật tuyệt luân trong vũ nội bát kỳ, Thầy nhi y tìm đến gặp già thử hội có khác nào đem thân đến dừng hiến trước miệng cọp hả? Bỗng nhiên từ trong ngôi chiếc thuyền bọn cướp lại có bốn người mặc áo dài đen bước ra. Người đứng thứ nhì về phía bên tay mặt, quả đúng là người đã đến quản thái phi cục bắt sống phạn kiết tượng mang đi. Trên mặt của hắn nổi đầy gần cuốc, trên ngón vô danh nơi bàn tay mặt vẫn còn đeo chiếc nhẫn bằng ngà voi. Đào Gia Kỳ trông thấy người ấy xuất hiện thì đôi mắt liền chăm chú nhìn thẳng vào y. Chàng trông thấy y khất giọng âm u sâu hiểm nói: "Ta khà hữu có nói nhiều cũng vô ích, tại sao không lấy thanh kiếm màng ra đây cho ta xem thử, để ta được biết hư thực. Nếu chúng ta làm thì bằng lòng bỏ đi ngay." Lão già lộ vẻ lúng cuống trầm ngâm một lúc thật lâu, nhưng cuối cùng cũng mạnh dạn nói: "Được." giật lời lão ta quay sang báo người chủ thuyền đi vào trong môi hỏi cô gái lấy thành kiểm ra. Lão chủ thuyền hối hả chạy thẳng vào bên trong. Trong khi ấy tên đầu đảng bọn cướp bất chợt nhìn thấy đôi mắt của Đào Gia Kỳ đang để ý nhìn mình nên bất giác trợn to đôi mắt, sắc mặt hung dữ, hắn quát to lên rằng: "Tên đồ kiếp kia, bộ không sợ chết hay sao mà nhìn đăm đăm ta như vậy?" Đào Gia Kỳ khẽ nhướng đôi mắt lên rồi nói: là không. Ông Lý Đầu ông không cho phép tôi nhìn ông hay sao? Ông không phải là vua mà chẳng qua là một tên cướp sông thôi. <cười> Ta đứng đây nhìn xem bọn cất ông còn đến hoàn hành đến mức độ nào đây. Tên đầu đám bọn cướp nghe thấy, mặt liền tràn đầy sát khí. Hắn khẽ nhấc bàn tay lên nhưng bỗng lại để xuống. Hắn hừ một tiếng thật to qua giọng mũi, rồi đưa mắt nhìn hai bên. không dám xẻ gì đến lời nói của Đào Gia Kỳ. Lão già họ Dương trông thấy thế thì rất lo sợ cho Đào Gia Kỳ, vì nếu triều tức bọn cướp, ta có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau đó lão ta trông thấy tên đầu đảng bọn cướp không nói gì thêm, nên trong lòng cũng đỡ lo. Lão thầm nghĩ rằng, người thiếu niên này có lòng hào hiệp khác thường, dáng điệu hiền nhàn, rất có thể là người có võ công cao tuyệt, nhưng khéo che giấu thôi. Nếu ta đó không xảy thị trong thuyền này, à đã đã phải bận tâm đối phó với bọn cướp rồi. Lúc ấy lão già chủ thuyền bưng trên tay một thanh kiếm, mỗi kiếm cong như cái móc bước rạng, mới nhìn qua thì thanh kiếm ấy bề ngoài giống y hệt như ngô cầu kiếm. Đào Gia Kỳ liếc mắt nhìn là đã biết ngay thanh kiếm ấy không phải là thanh ngô cầu kiếm thật sự. Lão già nhận thấy thanh kiếm từ trong tay của người chủ thuyền rồi đưa sang cho tên cướp mặt đầy vết sẹo. Tên cướp ấy cầm chắc vào tay rồi dọt mình nhảy trở về thuyền của bọn chúng nhẹ nhàng như một con chim bay, trao thanh kiếm lại cho tên đầu đảng xem xét. Tên đầu đảng ấy không hề tuốt kiếm ra, đôi mắt lạnh lùng sáng quắc như điện, nhìn đăm đăm vào chuôi kiếm mặt lộ vẻ ngàn nhiên nói: "Bằng đoàn giảng lý" Nghe nói tới đây, hắn bỗng cất tiếng cười to rồi tiếp: "Từ mấy lâu nay ta tìm khắp nơi mà không gặp, chẳng ngờ khi không lại gặp dễ dàng như vậy." Mạc Quân có biết, từ đến bảo tà tiếp tai tìm kiếm một lão già và một cô gái thì ra chính là bọn người này đây. Lão già nghe qua thì biến sắc, nhưng rượng cười nói: "Thành kiếm ấy có phải là ngô câu kiếm không, nếu không thì xin ông hãy trả lại cho ta." Tên đầu đảng bọn cướp ngỡ mặt lên trời cười vài rồi tao lưỡi kiếm lại cho bọn thủ hạ quát: "Trả lại cho hắn đi." Tên cướp to lớn kia liền giọt người bay sang thiền bên này, đưa lưỡi kiếm đến tận tai của lão già họ Dương. Tên đầu đảng trong bọn cướp giận giọng nói: "Sự ngộ nhân này vốn có thể bỏ qua được, nhưng vì người anh em kết nghĩa của ta là Mạc Khương, cò giết thù đến, cho biết các ông chính là người mà ông ấy đang tìm bắt." Này ta đã hứa giúp việc ấy cho nghĩa huynh của ta Tất nhiên là phải làm tròn lời hứa Nhưng ta không muốn làm khó dễ các hạ làm gì Mà chỉ mời các hạ và cô nương hãy chịu khó bước qua thuyền chúng ta Chờ mặt huynh đến nơi gặp mặt Rồi về sau Hai bên thành toán mối tư thụ Riêng ta không nhúng tay vào chuyện thủy phi này làm gì Đào Gia Kỳ lên tiếng nói lẩm bẩm rằng Lấy lý do gì mà các ông bắt ép người ta chứ Hết Đây rõ ràng là kẻ lắm chuyện ăn cơm nhà đi lợi chuyện người. Tần cướp có gương mặt đầy sẹo hung dữ quắc lớn. Cái gã đồ kiếp kia chỉ giỏi bả láp, người có muốn chết hay không? Nói rõ hắn liền dùng đôi chưởng lên ngang ngực rồi đẩy thẳng ra. Tức thì một luồng kình lực mạnh mẽ liền ồ ạt đến phía Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ buột miệng kêu lên một tiếng oai chao. Rồi thân người của chàng ngã về phía ngoài, té phịch xuống cạnh bè thuyền, rất nửa lọt luôn xuống nước làm mồi cho cá. Trong khi đó thì tên cướp ấy dường như đã dùng sức quá mạnh nên không thể thu hồi lại. Sau đó hắn tiếp tục lao người tới và phóng lộn xuống nước, khiến nước bắn lên tung tóe. Thế là tên cướp hốt hoảng bơi trở về chiếc thuyền của bọn chúng. Răng đầu gia kỳ dường như bị thương qua, cái té vừa rồi Nún hai tay vững chắc lấy bè thuyền và đứng thẳng người lên được, miệng không ngớt rành rĩ, sắc mặt lộ vẻ vô cùng đau đớn. Lão già liền khoát tay ngăn giọng nói: "Sao Tôn Giá lại càng thêm đến chuyện tụy phi, đừng có dính giác mình vào như thế. Nếu Tôn Giá rúng ép tôi phải bước sang thuyền các ông thì xin bỏ lỗi cho già đây không thể tuân mệnh lệnh được." Tên đầu đảng bọn cướp quát đôi ánh mắt nhìn thẳng vào lão già rồi cất tiếng cười như cuồng dại nói: <cười> "Ta tưởng là ai, té ra lão chính là sát sa chấn sơn chưởng Dương Thiên Hành." "Này Dương lão nhi, võ công của ông tuy không phải là tầm thường, cũng có nghe qua cái tên Âu Nguyên Hoài tôi rồi chứ." Dương Thiên Hành nghe thấy không khỏi giật mình, "Âu Nguyên Hoài đã sử dụng cây ác quỷ thủ" Hoành hành khắp vùng biên cảnh ba tỉnh Sơn Đông, Hà Nam và Hà Bắc. Những nhân vật hữu danh bị mất mạng dưới ác quỷ thủ của hắn cũng không phải là ít, bởi thế tên tuổi của hắn đã làm rung chuyển cả giang hồ. Võ công của hắn sự thật cũng không phải là kém. Lúc đó bỗng nghe có một chuỗi cười trong trẻo như chuông bạc từ trong môi thuyền vọng ra rằng: "Cái vị gọi là Âu Nguyên Hoài, cô nương đây nhất định phải thử qua cho biết." Bốn mười chín thế ác quỷ thủ của người xem cao cường đến mức nào. Tiếng nói dường dứt. Thì người đã xuất hiện đến nơi. Bọn cướp và đào gia kỳ đều không khỏi trố mắt nhìn. Thì ra đó là một cô gái tuổi độ đôi chính. Tùy ăn mặc y phục ngắn. Bằng giải bố xấu xí. Nhưng khuôn mặt của nàng trắng như tuyết. Mắt sáng như sao. Đôi hàm răng trông như ngọc. Dùng nhàng thật tuyệt trần hiếm có. Cô gái ấy thoáng hiện tốt. Nét giận dữ qua làn thu thủy trong veo của cô. Sắc mặt của cô ta lạnh lùng như được phủ lên một lớp sương buổi sáng vậy. Ông Nguyên Hoài đưa ánh mắt nhìn qua, lên tiếng cười nói: <cười> "Thảo nào, mà Khương Quân không kể chi đến mối thù bị đánh mang thường tích mà cứ giận dò ta phải bắt sống chứ không được đánh trọng thương cô ta. Một người con gái xinh đẹp như thế này chính ta đời thay cũng phải thương xót độ." Tiếp đó hắn đưa mắt nhìn vào cô gái nói: "Này nàng cô nương, binh khí nó không có mắt đâu, nếu lỗ bì thương tích cho cô thì âu mổ thực phụ đi tấm lòng của Mạc Quân lắm." Cô gái cười nhạt nói: "Ha. Với bẫy nhiều tài nghệ của ngươi thì đâu dễ gì gây thương tích cho cô nương đây được." Nó giật lời cô gái ấy bàn chụp lấy thanh gươm trong tay của Dương Thiên Hạnh, tuốt ra khỏi vỏ. Ước thì một làng ánh sáng xanh liền lé lên trước mắt mọi người Dương Thiên Hành đột ngột hốt quảng này Cô nương, việc này hãy để cho già đây lo liệu Cô cần gì phải đếch thân ra tay như vậy Ông Nguyên Hoài có tiếng cười to nói <cười> Đã từ lâu rồi, âu mổ không có dùng đến ác quỷ thủ Ngày hôm nay xin sẵn sàng lĩnh giáo Bằng đoàn thập tàm kiếm tuyệt nghệ của hàng cô nương Đạo Gia Kỳ rung cảm cảm cả người đứng một bên lẩm bẩm rằng: "Ôi, lũ khốn mà cũng nói những câu văn trường tàu nhã thật không sợ làm dơ cái miệng của nó hay sao?" Tâu nói cổ chàng tuy khẻ, nhưng Âu Nguyên Hoại đã nghe rõ từng chữ từng câu một. Hắn không thể giằng được cơn bực tức, sắc mặt liền lạnh như tiền, quát mắt nhìn thẳng vào Đạo Gia Kỳ. Nhưng Đạo Gia Kỳ vẫn giả dờ như không trông thấy. Jane cô gái thì sắc mặt bỗng trở nên tươi vui, đưa mắt nhìn về phía đào gia kỳ một lượt. Giờ lúc đó thì có một tên cướp từ trong mui ghe bước ra, hai tay bưng cây ác vũ thủ, dài độ ba thước tám tấc. Nó to bằng cổ tay. Bên trên có một chiếc bàn tay người bằng thép, hai ngón cái và giữa vô danh, dương thẳng lên với đôi móng bén nhọn. Ngón cỡ thì lại móc vào Mà ngón cái thì lại bẹt sang một bên Ông Nguyên Hoài cầm lấy cây ác quỷ thủ Vào tay rồi miễn cười nói Hà hà hà hà hà Hàng cô nương Âu mổ xin nhường cô bà thấy võ trước đó Dương Tiến Hành liền bước tới một bước Chặn ngay bàn tay ra rồi hạ vọng Già đây bằng lòng lãnh giáo với Âu Dương già trước Từ bên cạnh người của Âu Nguyên Hoài bỗng lách ra một tên cướp cất giọng cười khanh khách đầy giã ngạo nghễ nói: <cười> "Dương Thiên Hành, đấy là ông không biết tự lượng sức mình đó." Hai chiếc thuyền lúc ấy đã cài sát bên nhau rồi, nên tên cướp nó dùng trông chưởng lên rồi chém thẳng về. Trong khi chưởng ấy vừa đến thì Kình Phong đắc cường cũng ồ ạt đến nơi rồi. Yết tinh hắn liền cười nhạt rồi dung chuyển lên dùng thái ngũ đỉnh khai sườn đánh thẳng ra. Hai luồng chưởng lực liền chạm thẳng vào nhau vô cùng ác liệt. Dương Thiện Hành hự một tiếng, trong khi thân người cũng khẽ dao động. Riêng đối phương thì đã bị hất bắn sang ra xào hai bước. Cánh tai mặt đau buốt dạ tê dại hẳn đi. Ông Nguyên Hoài gằn giọng nói: "Dương lão nhi, ông mỗ sẽ chiều ý ngươi vậy." Tức thì tay mặt của hắn dung mạnh ngọn ác quỷ thủ, trong khi tài trái dương thẳng ba ngón tài ra, dùng thế quyền điểu hoa xa đánh chết nhoắn vào ba đại nguyệt trên ngực và bụng của Dương Thiên Hạnh. Thế giỏ của y đã đi liền theo tiếng nói, đồng thời lại nhóm hết sức trúng đích, cũng như hành động và thủ pháp hết sức là nhanh nhẹn cao thâm vô cùng. Dương Thiên Hạnh không khỏi giật mình, nhanh nhẹn dung chữ mặt lên. Dũng tay liêm quyển Tây Phong chớp thẳng vào cổ tay của Âu Nguyên Hoại. Âu Nguyên Hoại khất tiếng cười nhạt, rồi biến ngay thủ pháp à thấp cổ tay xuống, kế lại nhanh nhẹn dung ngược trở lên, đầu ngón tay nhắm điểm thẳng vào thiên phủ huyệt tại phía trước ngực của Dương Thiên Hành. Vì thủ pháp của đối phương diễn biến quá đột ngột, nên Dương Thiên Hành không tài nào tránh khỏi được. Xem ra chắc chắn Dương Thiên Hành sẽ bị thương bởi thế võ của Âu Nguyên Hoại. Trong khi đạo gia kỳ té xuống mặt thuyền thì chân trái của chàng lại móc ngược lên, khiến đầu ngón chân điểm trúng vào lòng bàn tay của Âu Nguyên Hoại. Vừa đánh ra chưa kịp thu về, tức thì Âu Nguyên Hoại bỗng cảm thấy như bị rắn độc cắn trúng vậy, một sự đau đớn xuyên qua lòng bàn tay, rồi theo sự tụng hoàng cố khí huyết càng lên cả cánh tay, nên hắn không khỏi kinh hoàng thất sắc. Đạo gia kỳ lồm cồm bò dậy, đưa tay đỡ Dương Thiên Hành rồi cười nói, "Ha, ai hạ lỡ trượt té nên đụng nhầm lão trượng." Mông lão trượng hãy mở lòng hải hà tha thứ cho. Dương Thiên Hành lúc ấy đã biết Đào Gia Kỳ không phải là nhân vật tầm thường, nên trong lòng cảm ơn chàng không hết, có đâu lại trách móc giận chứ. Riêng cô gái lúc này Dương đôi mắt sáng ngời đầy giá kinh ngạc, nhìn thẳng Đào Gia Kỳ Toàn thể bọn cướp đứa nào đứa nấy đều lộ sắc kinh hãi. Âu Nguyên Hoại lúc ấy không còn đưa cánh tay mặt lên được nữa, sự đau đớn đã làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt, mồ hôi xuống đầm đìa như mưa. Biết mình đã bị đạo gia kỳ tấn công lén. Đạo gia kỳ khả nói: "Cô nương, sao không nhân cơ hội này khiêu chiến với Âu Nguyên Hoại? Nếu hắn sợ thì ta cũng nên ăn miếng trả miếng, bắt giữ hắn lại đây để làm công tin." Cô gái nghe thấy liền ngửa mặt lên đưa mắt nhìn thẳng vào ông Nguyên Quậy nói: "Ô Đường gia, công việc của chúng ta ông định thế nào? Cô nương đây không cần đến ông phải nhường ba thế giỏ trước. Nếu ông có thể hy thoát được bằng đoàn thập tam thức của cô nương đây thì ta sẵn sàng tha thứ cho cái mạng chó của người được sống đó." Một tên cướp mặc áo đen cất tiếng cười lạnh rồi tràn ngai người tới bên sát bên cạnh mũi thuyền, gần nơi cô gái đang đứng. ở lái thuyền bên này. Nhưng bỗng nhiên ai chiếc thuyền bất thần lại vang xa ra, khiến cho tên cướp ấy bước hụt chân rơi luôn xuống nước, và đầu của hắn thì va chạm đúng vào mũi nhọn của cái mỏ neo. Thấy là qua một tiếng gào thảm thiết, ai nấy đều trông thấy máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Tên cướp đó chìm luôn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn và đục ngầu của dòng sông Hoàng Hà. Một cao thủ của phái Hắc đạo gió không không phải tầm thường. Thế mà bị chết lạ lùng như vậy, quả thực là đáng nghi ngờ lắm. Hai chiếc thuyền đang dính sát vào nhau, bỗng nhiên lại dàn ra xa, thật là một điều quái quâm, nhưng không ai dám quả quyết người nào đã bí mật gây ra hiện tượng đó. Tuy nhiên thử hỏi, ngoài đào giá kỳ thì còn ai vào đấy? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ như thế, nhưng khổ nỗi là biết lấy làm bằng cớ gì mà nói. Lũ cướp trông thấy thế đều kinh tâm tán động. Gieng ở nguyên ngoài, lại càng kính hoàng thất sắc hơn, hắn ớn lạnh cả tâm can. Bởi thay đứng trước những lời khiêu chiến của cô gái, hắn không biết phải trả lời như thế nào, ở trong lòng hết sức là khổ sở. Đôi mày liễu của cô gái liền nhướng lên cao cười lạt nổi. "Ô đường gia, tại sao lúc đầu ông tỏ ra hung hăng thế mà bây giờ đây lại cục đuôi như vậy? Vừa rồi ông bảo là bắt giữ cô nương đây." "Giá là sẽ lĩnh giáo bằng đoạn thập tam thức của ta nữa. Nhưng tại sao miệng nói mà lại không làm được như vậy?" Âu Nguyên Hoại sắc mặt đang tái nhợt, nhưng bỗng đổi thành rám ngát, cất tiếng cười ghê sợ nói: <cười> "Ô nương, ngày hôm nay Âu Mỗ tự mình đã nhận thua rồi, chúc cô nương thượng lộ bình an." Cô gái là một người thông minh thử hỏi đầu lại không hiểu lời nói ngầm chứa sự đe dọa ấy. Bởi thế cô ta liền cười nhạt nói Bộ ông chịu thua thì có thể bỏ đi được hay sao Ông Nguyên Hoài không khỏi biến sắc mặt nói Cô nương muốn nói gì Thượng Âu Mổ không hiểu Cô gái đáp Tôi muốn ông cũng ở lại làm con tinh dưới tay của cô nương ta đây Ông Nguyên Hoài nghe thế không khỏi hồn bay phát tán Nhưng y cố làm ra giả trấn tỉnh nói Cô nương có lẽ cô tưởng Âu Mổ khiếp sợ cô hay sao hả Hứa kiêu chắc đâu. Tiến đầu nói ra còn chưa dứt thì mỏng hắn cảm thấy trước ngực bị tê buốt, miệng gào to lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống mặt thủy. Lúc đó cô gái nghe đào gia kỳ nói: "Cô nương, hãy mau bắt tên âu tặc này sang thuyền bên này đi." Tức thì thân hình của cô gái giật lên bay vút sang thuyền của lũ cướp như một mũi tên bắn, rồi chớp nháy dùng tay chụp lấy âu nguyên quai. Từng khi đôi chân lại khẽ nhún mình, ba giọt trở về vị trí cũ nhẹ nhàng như một con chim én. Trên chiếc thuyền của bọn cướp còn có một số đồng đảng khỏe mạnh, nên khi trông thấy thế thì chúng quát to rồi ùng ùng nhảy theo cô gái. Nhưng ngay lúc ấy chiếc thuyền của bọn cướp như bị một sức mạnh vô hình sâu mạnh ra, trôi theo dòng nước chảy lùi về phía sau hạ vô thật là nhanh chóng. Chỉ trong nhái mắt thì mũi và lái của hai chiếc thuyền đã cách xa nhau trên mười trường. Bọn cướp không ngờ trước được sự kiện xảy ra một hiện tượng lạ lùng đến như vậy. Nên cả bọn vừa nhái theo cô gái đều bị rơi thẳng xuống sông tất cả. Trong khi ấy thì Đào Gia Kỳ đã ra lệnh cho lão già chủ thuyền quay mũi thuyền chạy sang bờ bên kia và kéo thêm buồn. Tiếp tục ngược dòng lướt tới như tên bắn. Những mấy chốc sau thì chiếc thuyền đã xa tít mù, chỉ còn trông thấy một cái chấm đen to cỡ hạt đậu khi ẩn khi hiện giữa những đợt sóng vàng bát ngát mênh mông. Lúc ấy giữa dòng sông sâu sóng gió ồ ạt, những tên cướp đang cố gắng gào la kêu cứu, những tiếng gào la của chúng đều bị tiếng sóng lấp mất. Chúng cố gắng bơi nhấp nhô theo đợt sóng được một lúc rồi chìm nhiễm cả xuống đáy sông. Riêng chiếc thuyền của bọn cướp thì dường như không còn ai giữ lèo lái nữa, nên nó quay ngược lại, dọc trôi theo dòng nước đang chảy về phía hạ du. Nước sông Hoàng Hà từ trên nguồn cao đổ xuống, trông chẳng khác nào dòng nước từ trên trời tuôn ra. Màu nước đục ngầu vì pha lẫn cát vàng chảy cuồn cuộn về phía đông không ngừng. Giữa trời nước mênh mông chỉ còn trông thấy chiếc cột buồm cao của chiếc thuyền chở Dương Thiên Hành không ngớt nhấp nhô tiến thẳng về phía bên kia bờ sông. Trong thuyền, Dương Thiên Hành đang lộ vẻ cảm kích ân cần nói: "Ôi, nếu không có thiếu hiệp dùng tuyết hộc nằm trở giúp cho thì chắc chắn hàng cô nương và già đây đều phải bị mất mạng. Riêng già dù có chết cũng không có đáng tiếc nhưng nàng cô nương trên vai còn gánh mối đại thù. Ta chết thật nặng nề như núi Thái Sơn, nếu trong kiếp sống này và đây không thể báo đáp được cái ơn cứu mạng tò tát ấy thì nguyện kiếp sau sẽ có cơ ngậm dành để đáp lại ơn sâu." Đào Gia Kỳ ngạc nhiên cười nói: <cười> "Tiểu Sâm có tài đức gì mà đáng được sự cảm tạ long trọng đến như vậy?" Thật ra thì có một cao nhân khác trợ giúp cho, còn tiểu sinh đây chẳng qua là nghe theo lời dạy của cao nhân ấy để hành động mà thôi. Nhưng chẳng ngờ hành động của tiểu sinh lại may mắn được kết quả như vậy. Tiểu sinh nào dám cướp công của người khác, hơn nữa tiểu sinh chỉ mới học qua mấy tháng vỏ thì đâu dám nhận lời khen ngợi vừa rồi của ông. Dương Thiên Hành nghe quá không khỏi ngạc nhiên, người con gái họ Hạ Đôi đôi mắt trong veo như làn thu thủy, chẩm chú nhìn Đào Gia Kỳ, dường như biết đây là lời nói dối, nên khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười như có ngủ ý sâu xa. Dương Thiên Hành lúc này nói: "Tiểu Huệ có thể tả cho biết hình dạng của vị cao nhân ấy hay không?" Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Tiểu Sâm vốn có ý định là trước ngài đoan ngọ, Sẽ đến cho kịp dùng da lăng ở Tây Xuyên Nên vào buổi chiều ngày hôm nay Đến chợ buôn ngựa Chọn một con ngựa tốt Trong khi đó bọn Tài Hạ gặp một người đứng sau lưng Người ấy là một lão già Nói thẳng cho Tiểu Sinh biết Giả sử của Tiểu Sinh chính là hậu bối của ông ấy Ông ta biết Tài Hạ có chuyện cần đi Tây Xuyên Nên nhờ giúp ông ta làm một việc Là cho biết nếu việc ấy làm xong thì ông sẽ giúp lại cho tiểu sinh đạt thành nguyện vọng để đến Tây tiên mọi việc chỉ có thấy. Người thiếu nữ họ Hàn bỗng che miệng cười giòn nói: <cười> "Mọi việc chỉ đơn giản như thế thôi sao chứ?" Đào Gia Kỳ nghiêm sắc mặt nói: "Tiểu sinh vì ăn nói kém cỏi nên không tìm mẫn tìm muối được đâu." Dị Cầu nhận thấy còn dặn tiểu sinh nói lại cho lão trưởng nghe. là khi đối phó xong với bọn cướp thì phải bỏ thuyền đi lên bộ, riêng tính mạng của ông Nguyên Hoại thì phải bảo toàn, mang hắn đến bỏ tại một nơi mà mọi người dễ trông thấy dùng để dương đồng kết tày thì có thể tránh được sự truy đuổi của kẻ thù. Dương Thiên Hành cất tiếng cười nói: <cười> "Nhưng dù sao và đây cũng ghi nhớ mãi cái ơn của thiếu hiệp." Đào Gia Kỳ mỉm cười im lặng. Sau đó Dương Thiên Hạnh bèn đem nguyên nhân nào đã gây ra mối thù nói giảng lược lại cho Đào Gia Kỳ nghe. Thì ra cô gái họ hàng ấy tên gọi là Thanh Quân. Cha nàng là Hàng Thiếu Khương, làm quang ở trong Đại Nội. Vì lúc triều đình có hoàng tử bối lạc âm mưu tranh giành ngôi vua với con dòng chính cùng, nên trong cung không ngớt có sự đói chọi lẫn nhau. Trong khi Hàng Thiếu Khương cùng bác tí dân Mạc Dân Khương, Ai bên bên vực, ai bên chủ nấy, nên chống đối với nhau như lửa với nước vậy. Hơn nữa hoàng tử cửu bối tử là chủ của Mạc Khương, rất yêu thích sắc đẹp của hàng thanh quân, nên gọi Mạc Khương tìm đến cầu thân. Hàng Thiếu Khương cương quyết từ chối, nên chuyện chống đối nhau lại càng trở nên quyết liệt. Sau đó hoàng tử cửu bối lạc, đã dù cáo cho hàng Thiếu Khương tư thông với cùng phi của tiền dương. Nhưng Hàng Thiếu Khương biết nếu ở lại thì tính mạng khó mà bảo toàn và tất cả sẽ mang họa lây giơi chủ của mình. Nên ông ta đã bỏ chức vụ và trốn đi. Mà Mạc Khương liền phái người truy đuổi theo, chém giết cả nhà của Hàng Thiếu Khương, chỉ còn sót lại một mình Hàng Thanh Vân chạy tới nhà của Dương Thiên Ảnh vì Mạc Khương không thể đánh lại nổi với Hàng Thanh Vân. Nàng đã giết liên tiếp 5 người trong bọn của Mạc Khương và đánh trọng thương cả Mạc Khương nữa. Về sau, tuy Mạc Khương có nhiều cơ hội giết chết được Hàn Thanh Quân, nhưng vì cửu tử bối lạc ra lệnh không cho sát hại nạn, nên Hàn Thanh Quân mới trốn thoát được khỏi ma chưởng của họ. Không ngờ khi chạy đến vùng biển cảnh ở Sơn Đông, vì hình dáng của thành kiếm gia truyện mà nàng đang dùng giống hệt như dáng của thành Ngô Cầu Kiếm. nãy suốt nửa ngàn đã bị hại dưới ma chưởng của những nhân vật hắc đạo. Dương Thiên Hành vừa nói tới đây thì thuyền đã cập vào bến bên kia sông. Đào Gia Kỳ, Dương Thiên Hành và Hàn Thanh Quân liền cặp ngang Âu Nguyên Hoài vào hông. Trong lúc thị đàn mê màng bất tỉnh, bước thẳng lên bờ, đồng thời họ lại biếu thêm cho lão chủ thiền một số vàng trọng hậu. Dẫn dò lão phải cho thuyền đi xa về vùng Hạ Lưu lẫn cánh bọn cướp kẻo bị quạ lầy. Ba người liền chọn con đường tắt đi nhanh đến phía huyện Liên Thành. Họ mang Âu Nguyên Hoài đến bỏ nằm trước cửa huyện đường, đồng thời lại kèm theo một bức thư nói rõ Âu Nguyên Hoài là một kẻ cường khấu chuyên cướp giật ở đường sông, yêu cầu quan phủ xử tử y tại chỗ để làm gương. Sau đó cả ba người lại nhân đêm khuya chạy trở ra bờ sông Hoàng Hà. Tìm thuyền sang sông trở lại. Đạo gia kỳ lúc này nói, Lão anh hùng họ Dương, Bây giờ ông định đi về đâu? Dương Tinh Hành nói, Và đây còn có ý muốn về dụng xuyên điện, Để tìm thanh dân thần nghi, Yêu cầu bà ấy thu nhận hàng cô nương làm môn hạ, Hầu dạy dỗ cho cô ấy trở thành một người có gió công tuyệt nghề, Để lo trả mối thù xưa. Vì chỉ làm như vậy và đây mới không phụ lòng người quá cố. Nếu thiếu hiệp thấy không có điều gì bất tiện, xin hãy cùng đi cho vui. Quỷ Thỉnh Giả thần mệnh, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 17, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 18 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh tạm biệt.